Trong cuộc đời này cô là duy nhất, không phải người phụ nữ hoàn hảo, nhưng là người con gái tốt đẹp nhất trong lòng anh. Đình Việt chẳng rõ đã yêu cô từ khi nào, là lần đầu tiên ngồi cùng chuyến xe hay là ở trên bàn A tứ, hoặc giả như là lúc cô đứng ngồi bên bờ suối trong vắt, ngửa mặt lên trời, đón từng cơn gió từ phương Nam thổi đến, đôi mắt trong veo, lạnh nhạt, khóe miệng, cong cong. Mời các bạn cùng đến với siêu phẩm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 Chẳng rõ xe chạy thêm bao lâu, có lẽ đi vào đoạn đường xấu hơn trước nên khoang xe lắc lư dữ dội. Tiếp theo tiếng máy to như máy cày kia, đột nhiên như một ông già, gần ho thêm vài hơi rồi tắt hẳn. Mọi người trên xe giật mình tròn tỉnh dậy, có người ngó nghiêng hỏi bác Tài. Bác Tài ơi, xe hỏng rồi à? Bác Tài hình như quá quen với việc này nên chỉ phất tay. Chắc là hỏng lốp thôi, đợi tôi thay lốp mới, mấy anh cao to khỏe mạnh xuống giúp tôi cái một người một tay cho nhanh. Ok. Ban đầu mấy người đàn ông trên xe lục tục đi xuống, lúc sau không thấy có tiến triển nên một tốp sau lại xuống tiếp. Có người đi hóng gió, có kẻ đi vệ sinh, cuối cùng trên xe chỉ còn lại mỗi hai người là Hà Phương và người đàn ông ngồi ngay ghế bên cạnh. Anh ta cắt đầu đinh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông có vẻ ngay thẳng sạch sẽ, khác hẳn với những người đàn ông da thịt đen nhẻm do lao động ở trên xe mỗi tội anh ta quá lạnh lùng từ khi lên xe đến giờ không mở miệng nói câu nào chỉ khoanh tay tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt ngủ nhưng Hà Phương biết anh ta không ngủ bởi vì tiếng xe này quá ồn hơn nữa ban nãy khi xe gặp sự cố dừng lại cô thấy anh ta có mở mắt nhưng chỉ nhìn một lượt rồi lại nhắm mắt trong đôi mắt không hề có sự ngái ngủ cũng chẳng có vẻ quan tâm tình hình chỉ có một sự lười biếng không thể che giấu Lười để ý đến những chuyện xung quanh Ngồi thêm một lúc Hà Phương ngứa miệng Muốn xuống xe đi hút thuốc Nhưng dường như đã bị anh ta chắn mất Nên mới quay sang gọi một tiếng Này Người đàn ông kia vẫn im dè không nhúc nhích Cô bắt đầu thiếu kiên nhẫn Tôi muốn ra ngoài Tránh đường chút đi Vẫn không có động tĩnh Hà Phương bị làm lơ Thì bắt đầu khó chịu Định giơ tay kéo áo anh ta Thì bỗng dưng lại thấy bác tài chạy hồng hộc lên xe Cậu thanh niên kia có biết sửa xe không? Tôi hỏi cậu đấy Cái cậu mặc áo trắng ngồi hàng ghế thứ tư kia kìa Cậu có biết sửa xe không? Lúc này anh ta mới mở mắt ra Sắc mặt hơi khó chịu Không biết Hỏng máy rồi Ở khu này buổi đêm nhiều cướp lắm đấy Không sửa được thì phải ngủ ở lại đây mất Mọi người đều xuống cả rồi Cậu cũng xuống giúp một tay đi Không thích Thấy thái độ của anh ta như vậy Bác Tài cũng có vẻ cạn lời Chỉ có Hà Phương bị thu hút bởi câu nói vừa rồi Nên nhồm dậy hỏi Không gọi thợ đường Hà Bác Tài Từ trung tâm xã vào đến đây Hơn 30 cây Mà trời đã sắp tối rồi Bình thường chỉ sửa máy không thôi Thì không bỏ công người ta vào Ít nhất phải chi thêm mấy trăm nghìn tiền công Đi lại nữa đấy Mà cô thấy đấy Một chuyến xe thế này Nhà xe lãi được bao nhiêu tiền đâu Định đi cố thêm tí nữa Đến làng thì kiếm dụng cụ sửa sau Ai ngờ lại hỏng máy giữa đường thế này Thì ra là tiếc tiền, biết xe sắp hỏng máy nhưng vẫn cố tình chạy, còn không muốn chi thêm xăng xe đi lại cho thợ sửa. Hà Phương nhàm chán không buồn nói nữa, định học theo người đàn ông bên cạnh, nhắm mắt làm lơ. Nhưng bác Tài vẫn không buông tha, tiếp tục nói, Ban nãy cất hành lý cho cậu, tôi thấy cậu có một hộp đồ nghề sửa xe, chắc cậu phải biết sửa xe chứ, xuống giúp tôi một tay đi. Nói xong, lại sợ bị người đàn ông tóc đầu đinh, tạt gáo nước lạnh, Nên bác Tài lại bổ sung thêm Tối lỡ gặp cướp Đàn ông chúng ta cùng lắm thì chỉ mất tiền Còn bạn gái cậu thì Bác Tài liếc Hà Phương Con gái thành phố trắng trẻo xinh xắn như thế Cướp ở đây á, quanh năm chui giúp trong rừng Thấy người đẹp á Sao mà chỉ cướp mỗi tiền được Nếu nghĩ cho bạn gái Thì hãy xuống sửa giúp bọn tôi đi Cô ta không phải bạn gái tôi Hà Phương vẫn để bụng chuyện anh ta không nhường đường cho mình vừa rồi Trong đầu nổi lên ý xấu Quay sang nhìn anh ta chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương. Sao anh lại nói thế? Hai đứa mình yêu nhau bao nhiêu năm, còn sắp cưới đến nơi rồi. Chẳng lẽ chỉ vì giận dỗi mấy chuyện nhỏ nhặt mà anh định bỏ mặc em cho bọn cướp à? Còn bảo em không phải là bạn gái của anh nữa chứ? Cô nắm khủy tay anh ta lắc lắc. Anh xuống sửa xe đi. Sửa xong rồi chúng mình đi du lịch tiếp. Em nhận sai là được chứ gì? Em sai rồi, em xin lỗi. Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, vẻ mặt cứng ngắc nhìn cô. Nói khủng điên gì thế? Em nói sai rồi, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa mà. Có lẽ vì Hà Phương diễn quá đạt, nên bác tài tin sái cổ, bắt đầu hùa theo trách mắng anh ta. Người ta đã đến xin lỗi thế rồi, thì cậu bỏ qua đi. Sửa xe xong sớm, thì cô cậu cũng được đến chỗ du lịch sớm. Cậu là đàn ông thì rộng lượng chút đi. Trời sắp tối rồi, xuống sửa xe giúp tôi, mỗi người một tay cho nhanh. Mấy người đứng bên dưới, Nghe thấy bác Tài nói thế cũng gật gù. Đúng đấy, người ta là con gái, đã làm lành trước rồi cơ mà. Cậu thanh niên, xuống sửa xe rồi dỗ bạn gái đi. Mỗi người nói ra nói vào một câu, chẳng mấy chốc đã xôn xao ông hết cả đầu. Rút cuộc người đàn ông kia cũng chịu hết nổi, trừng mắt nhìn Hà Phương một cái, rồi đứng phát dậy đi xuống xe. Cô nhìn theo bóng anh ta, cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa xe mới bật cười. Con người cô ấy à, không có điểm gì tốt. Điểm xấu lớn nhất chính là dễ ghi thù trong lòng Bạn nãy ai bảo anh ta bơ cô hai lần Hà Phương nhàm chán ngồi chơi game con rắn một lúc Lát sau mới nghe thấy có tiếng người Ý ới nói xe đã sửa xong rồi Bác Tài vội vàng nhảy lên ghế lái Sau khi nổ máy xong thì cười toe cười tuét Quay đầu nói với Hà Phương Bạn trai cô á, sửa xe giỏi thật đấy Sửa giỏi như thế mà bạn nãy cứ bảo không biết Lát nữa tôi giảm tiền vé cho cô cậu nha Có bạn trai tôi thì xe mới đi tiếp được. Bác còn tiết kiệm thêm được cả mấy trăm nghìn tiền xăng xe đi lại cho thợ máy. Tôi thấy giảm vé xe không thì không bỏ công anh ấy bẩn tay đâu. Hà Phương vân về điếu thuốc trong tay nhưng không châm lửa. Miễn phí xe cho cả hai bọn tôi đi. À mà còn phải bao cả tiền nước uống nữa. Tôi muốn uống Coca-Cola. ấy cô gái này. Tôi bảo nhá, chạy xe khách này có lãi được bao nhiêu đâu. Miễn phí vé xe thì được, nhưng mà bao nước uống thì tôi lỗ đấy. Trời nắng nóng chèo xuống bên dưới sửa xe vừa nóng vừa bẩn. Nể tình đi xe của bác, bọn tôi không tính tiền công sửa, mà chỉ tính mình tiền xà phòng dầu mỡ thôi nhá. Hà Phương liếc đám người đang lục tục trèo lên xe, lẫn trong đó có người đàn ông, tóc đầu đinh kia, đang dùng khăn ướt trà thật mạnh vào bàn tay mình. 300 nghìn, thế nào? Bác Tài biết mình không qua mặt được mấy người thành phố này, cuối cùng cũng không dám quỵt tiền nữa, đành nói. Được rồi, được rồi. Miễn phí cho cô 3 lon Coca-Cola là được chứ gì? 5 lon. Quay hàm bác tài cứng ngắc, ruột đau như cắt, lấy cả lốc Coca trên đầu xe xuống. Một lốc, đưa cho cô hết. hà Phương hí hửng cầm cả lốc Coca kia về chỗ ngồi. Lúc vừa định xé ra, thì bỗng dưng có một bàn tay giật lại. Cô lập tức với tay theo. Ơ, của tôi, trả cho tôi. Của cô. Người đàn ông cắt đầu đinh, cầm lốc Coca cười mỉa. Cô không làm gì, còn đòi phần thưởng à? Nếu mà tôi không bảo anh xuống xe Thì bây giờ chắc anh vẫn còn ngủ Làm gì có chuyện sửa xong xe Lại còn có coca mà uống Nếu anh thích á, thì coca này chia anh một nửa Tôi một nửa Anh ta không đáp Chỉ đặt lớp coca xuống chỗ để chân bên trái của mình Hà Phương không với đến đó được Nhưng không tức mà còn cười Tưởng tôi không dám trẻo qua người anh á Ánh mắt cô trắng trợn Dừng ở khuôn ngực vững chãi của anh ta Tôi ấy, không ngại tranh thủ sờ soạng tí đâu đấy Người đàn ông kia tưởng cô nói đùa nên không đáp, lại khoanh tay lên trước ngực định nhắm mắt ngủ. Hà Phương cũng không khách sáo, lập tức định nhào sang, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, khi cô chưa kịp chồm qua người thì lập tức đứng phát dậy. Hà Phương vồ hụt, bầu ngực bị đập vào ghế đau điếng. Cô nghiến răng nhặt lốc Coca lên, ngực đau gần chết nhưng mà miệng vẫn cười. Sợ à? Anh ta nhìn cô nằm bò trên ghế, đầu mày nhíu chặt lại, trong ánh mắt không che giấu nổi vẻ quái đản lẫn kinh bỉ. Đồ thần kinh! Cảm ơn! hà Phương ôm lớp coca về chỗ ngồi, không có hứng bóc ra uống nữa, nên nhắm mắt ngủ một giấc. Lúc thức dậy thì xe đã dừng ở một ngôi làng nhỏ. Bầu trời bên ngoài đã tối, mọi người hầu như đã xuống bên dưới hết, trên xe chỉ còn lác đác vài người. Cô ôm khư khư lớp coca đi xuống, nhìn quanh một vòng không thấy người đàn ông cắt tóc đầu đinh kia đâu, mới túng tay một chị gái dân tộc rồi hỏi. Đây là chỗ nào rồi thế hả chị gái? Đến thôn đoài rồi đấy. Bác Tài nói sợ đi lâu, máy xe hỏng nên nghỉ lại ở đây một đêm. Ngày mai đi tiếp. Chị gái dân tộc kia trông còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi nhưng đã có đến 4 đứa con. Lũ trẻ san sát tuổi nhau, đứa nhỏ nhất vẫn còn bế trên tay. Em gái định đến khu du lịch A à? Không, em định đến bản A tứ. Hình như qua thôn đoài này sẽ đến đường vào bản A tứ phải không chị? Chị gái dân tộc kia ngơ ngác không biết. Lúc này người đàn ông đang ăn bánh mì bên cạnh mới nói Cô đến bản A Tứ làm gì thế? Đường vào đó khó đi lắm đấy Xe cổ không vào được Mà còn hẻo lánh nữa Ở chỗ này đã nghèo rồi Trong bản A Tứ còn nghèo gấp 10 lần Cách đây 3 năm tôi có vào một lần Hồi đó trong bản A Tứ còn chưa có điện nữa Không biết bây giờ đã có chưa? Chú biết đường vào bản A Tứ ạ? hà Phương không giải thích lý do mình vào bản Người kia gật đầu giơ tay chỉ thẳng về phía trước đi theo đường này khoảng 20 cây nữa sẽ đến đường rẽ vào bản A tứ cô dặn bác tài dừng ở ngã tư cổ lương xuống xe thì đi nhờ xe bò hoặc xe chở hàng vào trong xã xong còn đi một đoạn đường đất khoảng 3 cây nữa thì mới vào được bản A tứ đấy đường đó xe ba bánh còn không chạy được xe ô tô cũng không đi được đâu mọi người bên ngoài vào toàn phải đi xe máy thôi còn hầu hết người dân từ trong bản ra toàn đi bộ người kia lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán nghèo quá mà Năm tôi đi mà cả bản A tứ Chẳng có mấy người biết chữ Đưa tờ giấy cho ký tên cũng không biết Hà Phương chưa từng trải qua cái nghèo Cũng không hiểu vùng sâu vùng xa Đích thực là thế nào Chỉ mỉm cười Cháu biết rồi cảm ơn chú Cô xé lấp coca trên tay Chia cho mấy đứa trẻ cùng đi trên xe Lũ trẻ dân tộc hiếm khi được sở đến Những đồ uống thế này Thấy lon coca chìa tới Thì mắt lập tức sáng rực lên Nhưng dè dặt mãi không dám nhận Hà Phương cười cười, cầm lấy, cho đấy, uống một lon này sẽ no bụng, chia cho các em cùng uống với nhá, mỗi người một ít. Đứa bé gật đầu thật mạnh, không nói cảm ơn mà chỉ cầm lấy lon coca rồi quay sang khoe với đám em san sát của mình. Cả lũ lập tức quay lại lấy nó, cười nói toàn tiếng dân tộc. Hà Phương nghe không hiểu, chẳng mấy trông toàn bộ coca trong tay cô đã chia hết sạch. Hà Phương ăn tạm một ít bánh mì trong ba lô rồi lại lăn ra ngủ. Cũng chẳng rõ mọi người đã lên xe từ khi nào Chỉ biết đến khi cô mở mắt tỉnh dậy lần nữa Thì trời đã sáng Ghế bên cạnh trống trơn Chẳng biết là cái gã cắt tóc đầu đinh kia Đã đi đằng nào rồi Chị gái ở hàng ghế đối diện Thấy Hà Phương cứ nhìn vị trí bên cạnh mới nói Hai người giận dỗi nhau lâu thế hả Hả Cậu ấy đã xuống xe từ tối qua rồi Cậu ấy không nói với cô à Thì ra là đã xuống xe Chẳng trách từ tối qua đến giờ mà không thấy Hà Phương cũng chẳng mấy quan tâm đến người đàn ông đó, mặc dù anh ta cũng khá đẹp trai. Nhưng con người của cô không thích khắc ghi người khác ở trong lòng. Tiện miệng thì trêu chọc một chút cho vui mà thôi. Thế nên cô chỉ cười không đáp. Cô ngẩng lên hỏi bác Tài. Đến ngã tư cổ lương chưa bác Tài? Ngay phía trước, cô xuống đó à? Cho tôi xuống ngã tư cổ lương nha. Được. Xe đi thêm chừng 10 phút nữa cũng dừng lại, sau đó lại rời đi. Để lại Hà Phương đứng dưới đường bụi đất mệt mù Cô nhìn một vòng Ở đây là một ngã tư không lớn lắm Xung quanh chẳng có mấy nhà dân Chỉ có tiệm tạp hóa nhỏ Mái lợp bằng tranh. Phía trước kê một chiếc trõng tre Bày mấy loại hàng hóa xen lẫn vĩ rau cỏ Hà Phương đi đến hỏi Có thuốc Black Devine không? Mãi một lúc sau mới thấy bà cụ Chống gậy đi ra Nghe không rõ nên hỏi lại Cô nói gì cơ? Hà Phương liếc mấy bao thuốc lá bỏ trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ, có một mặt bằng kính sửa lại, cho cháu một bao vina. Bà cụ nhìn đi nhìn lại cô một hồi, quần áo bụi bặm cá tính, nước da trắng nõn như ngọc trai, trên cổ tay đeo một chiếc vòng vàng nhỏ óng ánh, trên lưng khoác một chiếc ba lô to bự. Xinh đẹp như thế, chắc hẳn không phải là người vùng này. Cô đi một mình à? Vâng, mua thuốc cho cô hút. Hà Phương hơi miễn cưỡng đáp. Ờ, vâng ạ. Bà cụ nhìn thêm một lúc Mới lập cập mở chiếc hộp kính ra Móc ra bao thuốc Vina đưa tới Của cô 25.000 Hà Phương nhận lấy trả tiền xong Mới hỏi thêm Cho cháu hỏi Đường vào bản A Tứ đi thế nào ạ Vào trong đó đi khó khăn lắm Cách đây hơn 10 cây Cô gặp may đấy Hôm nay là Chủ Nhật Tí nữa sẽ có một xe chở thực phẩm à, Đi vào bản Tam cách đó 3 cây Cô xin đi nhờ xe Rồi đi bộ vào bản A Tứ Bao mấy giờ xe chở thực phẩm sẽ vào ạ? Chắc khoảng 9 giờ đấy. Cảm ơn bác." Hà Vương tìm một chỗ mát mẻ bên ngoài, châm thuốc hút rồi lặng lẽ chờ đợi. Ở đây, mùa hè nắng rất gắt, đường liên xã lại chỉ là một con đường đất trải đá nên bụi rất nhiều. Tuy nhiên vì xung quanh có rất nhiều cây cối, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh của lá nên cô có cảm giác vẫn có thể chịu đựng được. Hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe chở lương thực đi qua. Hà Phương dập thuốc, đứng dậy xin đi nhờ vào bản Tam. Người chở hàng là một người đàn ông trông có vẻ chất phác thật thà, vui vẻ cho cô ngồi nhờ ở thùng xe phía sau của xe ba gác. Hà Phương chen chúc trên đám rau củ, tiện tay hái một chiếc lá cây thật to che đầu, ngồi lắc lư gần 2 tiếng mới đến được bản Tam. Người chở xe lương thực ngượng ngồm gãi đầu. Đường ở đây xấu lắm, 8 cây mà đi chừng này mới đến nơi đấy. Vào bản A Tứ còn khó hơn nhiều, đường vào đó nhỏ lắm. Xe ba bánh của tôi nhỏ rồi mà cũng không đi nổi, ngại quá, cô tự đi bộ vào nhé." Hà Phương ôm ba lô nhảy xuống khỏi xe ba gác rồi cười bảo, "Cảm ơn chú, đường vào bản A Tứ men theo con đường mòn phía trước phải không ạ?" "Đúng rồi, cô cứ đi về phía đó, bản A Tứ trên núi, phía đó có mình bản A Tứ thôi." Hà Phương gật đầu, chào tạm biệt người lái xe rồi đi theo con đường đó. Cô cứ nghĩ men theo đường mòn là đến, nhưng càng đi sâu vào bên trong thì đường càng lầy. Hình như trên núi vừa mưa xong, nên dù trời đang nắng gắt thì nền đất vẫn chưa kịp khô. Lá mục men hai bên đường, theo nước tràn xuống đường. Hà Phương dẫm một phát, cũng lún đến tận mắt cá chân. Cô đeo một chiếc ba lô to tướng trên lưng, dưới chân là đôi giày đinh dính bùn đất đặc quánh. Đi ba bước lại trượt một bước, đoạn đường dài chỉ có ba cây số, mà đi hơn nửa ngày mới được hai phần năm quãng đường. Lung qua một con suối cạn thì không còn nhìn thấy lối đi của con đường mòn đâu nữa xung quanh toàn là cây cối bên dưới đầy lá mục xóa toàn bộ dấu vết của con đường Hà Phương buồn bực ngồi phịch xuống một tảng đá rút bao thuốc ra châm một điếu khói thuốc vừa bay lên phía xa xa đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện anh Việt hay là tối nay mình qua đêm ở cái lán bỏ hoang cuối dòng suối đi em thấy lán đó vẫn dùng tốt ngủ một đêm chắc là cũng vẫn tạm được lán cũ nhiều rắn rết với cả ván gỗ trong đó cũng mục nát hết cả rồi, không chịu được mấy hồi đâu. thế thì làm nhẹ một chút là được mà. tiếng bước chân vẫn đều đều di chuyển, nhưng người đàn ông trầm mặc kia lúc lâu mới đáp. việc này á làm sao mà nhẹ được? lần trước ở lán cũ chẳng suýt nữa sập lán còn gì. hà phương rít vào một hơi thuốc dài. vốn nghĩ ở nơi hoang vu này, tư tưởng của người dân còn cứng nhắc cổ hủ lắm, không ngờ đã bạo đến thế này một đôi nam nữ vào rừng tìm cảm giác lạ. Thật là biết chơi mà. Chẳng bao lâu sau, hai cái bóng cũng bước ra từ bìa rừng. Bọn họ vẫn đang tranh luận xem đêm nay sẽ làm ở đâu, thì Hà Phương mới dập thuốc, đưa tay lên miệng huyết sáo một cái. Hai người bọn họ lập tức quay đầu nhìn về phía cô. Người phụ nữ bị dọa sợ, vẻ mặt ngay lập tức nghệt ra, lắp bà lắp bắp nói, cô, cô là ai thế? Hà Phương không để ý đến cô ta, Chỉ thấy người đàn ông đứng phía xa kia Dường như có chút quen mắt Nếu không nhầm thì chính là cái gã Đã sửa xe ở trên đường kia Thật kỳ lạ Cứ nghĩ anh ta đã xuống từ cách đây mấy chục cây số rồi Vậy mà giờ vẫn gặp Ở chỗ rừng sâu hoang vắng này Đúng là có duyên thật đấy Cô buồn miệng cười một cái Anh đẹp trai, tình cờ thế Lại gặp anh rồi Đình Việt liếc hà phương Sao cô lại đến đây Đến xem, để anh chơi giã chiến trong rừng đấy tôi có một cái võng dù treo lên cây xong á có làm mạnh cỡ nào cũng không lo bị sập đâu anh chỉ đường cho tôi vào trong bản a tứ tôi cho anh mượn dù chơi giã chiến với người đẹp bên cạnh thế nào cô gái bên cạnh nghe hà phương nói chuyện thô tục như vậy thì đỏ bừng mặt há miệng cãi lại cô đang nói linh tinh gì thế cô cô ta còn chưa dứt lời thì đã bị đình việt kéo về phía sau anh hất hàm nhìn hà phương cô muốn vào bản a tứ làm gì kiếm mấy anh đẹp trai, to khỏe, vào rừng, chơi mấy trò kích thích. Sắc mặt của anh ngay lập tức lạnh xuống, đôi mắt sắc như dao nhìn Hà Phương, đầy vẻ đề phòng và khinh miệt. Ở bản A Tứ, không có người nào như cô cần, cũng không thích tiếp đón người như cô, quay ngược lại đường cũ và về đi. Sao mà tôi phải nghe anh? Sợ tôi đến sẽ quyến rũ hết trai làng của bản A Tứ à? Bên dưới chân cô có nước suối đấy, tự soi xuống, nhìn mình xem là cái bộ dạng gì. Hà Phương bật cười không bận tâm đến lời châm chọc của anh ta mà nhảy từ tảng đá xuống lấy đôi chân dính đầy bùn đất nặng trịch tiến lại gần anh ta muốn biết phụ nữ đẹp hay không á phải cởi quần áo ra thì mới biết được chứ tôi còn chưa cởi đâu, anh đã vội nhận xét gì thế Đình Việt nghiến răng mí môi nhìn chầm chầm Hà Phương cô trái lại vẫn mặt dày cười tươi nói đường vào bản A Tứ cho tôi đi không biết đường Các người biết chỗ này có lán, chắc chắn sẽ biết đường vào bản A Tứ. Không nói thì tôi sẽ cứ ở đây, quấn lấy hai người làm lỡ dở thời gian, rồi mất hứng làm chuyện người lớn thì có mà đừng trách tôi đấy." Lúc này cô gái bên cạnh cũng hết chịu nổi mấy lời trêu chọc thô thiển của Hà Phương, đành hét lên: "Muốn đi sao cô không tự tìm đường? Tìm được cần phải hỏi cô à?" Cô gái kia cứng họng, ấp úng hồi lâu rồi mới đáp: "Bản A Tứ, đi dọc theo con suối này, cứ đi là đến." Nói thật hay nói dối Cô gái kia đã tốt bụng chỉ Vậy mà còn nhận lại được một câu nghi hoặc của Hà Phương Cuối cùng dậm chân hậm hực đáp Cô đi nhanh lên Đừng làm lỡ giờ thời gian của bọn tôi Ok Hà Phương liếc người đàn ông kia một cái Rồi quay về tảng đá cũ Cầm ba lô đi thẳng dọc theo con suối cản Hai người kia cũng ngại dây dưa với kẻ điên Lập tức đi ngang qua con suối đó Nhưng đi chừng 5 mét Đột nhiên Hà Phương nhớ ra chuyện gì đó nên mở ba lô ra, móc chiếc võng dù bên trong quăng về phía bọn họ. Này! Đình Việt phản ứng rất nhanh, không kịp chuẩn bị, nhưng một giây sau vẫn ôm gọn chiếc võng trong lòng bàn tay. Bọn họ còn chưa định hình được chuyện gì, thì Hà Phương đã khoác ba lô lên vai Cô nháy mắt, dù của tôi, cho hai người chơi giã chiến, chúc đêm nay ngọt ngào và mãnh liệt. Hà Phương men theo bờ suối cạn, đi ngược lên phía trên, càng đi càng vào sâu trong rừng, thì lòng suối càng rộng, cây cối dày đặc. Không khí âm u, không một bóng người. Bước chân cô ngập trong lá mục và dòng nước ẩm ướt bên bờ suối. Hà Phương đi đến, khi mặt trời sắp lặn, mới ngửi thấy mùi thức ăn nhẹ nhẹ, theo gió bay đến. Cô dừng bước, ngẩng đầu về hướng nam nghe ngóng, xen kẽ với tiếng nước suối dốc sách chảy, hình như có nghe thấy vài tiếng người nói chuyện. Hà Phương men theo âm thanh đó đi vào trong rừng, cuối cùng cũng thấy phía trước cô, có một vùng đất thưa thớt cây cối. Ở đó có mấy dãy nhà bằng gỗ san sát nhau. Dãy nhà cao nhất có treo một tấm băng rôn cũ kỹ, trên đó dán mấy chữ bằng giấy màu: Trường tiểu học A Tứ. Hà Phương thở vào một tiếng, cuối cùng cũng đến rồi. Cô xách ba lô đi thẳng vào bên trong. Giờ này bọn trẻ đã tan học nên chỉ có mấy người đang loay hoay ở dãy nhà phía trước. Lúc Hà Phương mở miệng chào, thì tất cả đều quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt ai nấy đều rất ngạc nhiên. Cô là... Tôi là nhà văn tự do Hà Phương. Cô theo thói quen muốn chỉa tay ra bắt, nhưng mà nghĩ lại, đành móc chiếc thẻ nhà văn có đóng dấu đỏ của Hiệp hội Văn học ra, cùng với một tờ giấy giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi muốn viết về một cuốn sách có điểm trường vùng cao được một người quen giới thiệu lên đây. Một cậu thanh niên trẻ tuổi đang nhặt sau gần đó, nghe thấy thế mới sửng sốt ngước lên, Chị là nhà văn tự do á, có vẻ viết sách về chỗ này thì sẽ có nhiều người biết đến bản A Tứ không? Hạ Phương mỉm cười, có thể. Ôi, như thế thì tốt quá, nhiều người biết đến thì sẽ có nhiều nhà hảo tâm quyên góp tiền cho bọn trẻ trong trường. Cách đây mấy năm cũng có vài phóng viên với đoàn từ thiện, nhưng quyên góp chưa được nửa kỳ học đã ngưng, không làm nữa. Bọn nhỏ không có sách vở tử tế học đã 3 năm nay rồi. Cậu thanh niên kia cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Chị chắc là người thành phố, lần đầu tiên lên vùng này đúng không? Hà Phương gật đầu, cậu ấy lại nói tiếp. Bọn trẻ trên này còn nghèo lắm. Chị nhìn xem, chỗ này là trường học, mà đến cái bàn chẳng còn tử tế nữa. Bọn tôi người lớn chịu khổ được, nhưng mà bọn nhóc ăn cơm rau dưa suốt, nên chẳng đứa nào cao lớn cả, khổ lắm. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, vừa cười vừa nói. A Văn, thôi nào, cậu làm cô ấy sợ đấy. Nói đến đây, ông ấy lại quay sang liếc Hà Phương. Phong cách của cô bụi bạm, gương mặt sáng rùa, đôi mắt trong veo toát ra một vẻ bướng bỉnh và có một chút bất cần. Đúng chất nhà văn, tôi là A Sì lở hiệu trưởng ở đây, cậu ấy là A Văn, làm ở chạm xá bên kia. Hạ Phương nhìn theo cánh tay thầy A Sì lở mới thấy ngay sát bên trường học có một căn nhà gỗ mới xây dựng, nằm treo leo bên sườn núi. Phía trường cũng có một tấm biển gỗ, chữ viết tay trên đó rất đẹp, chạm xá bản A Tứ. Hà Phương ồ lên một tiếng Hóa ra trường học ở đây Ngay cạnh trạm xá Như thế thì tiện quá Trường học cạnh trạm xá thì tiện Nhưng mà nhà người dân ở đây xa lắm Thường cách vài cây số mới có một thôn Bọn trẻ đi học xa Mà người dân đến khám bệnh cũng xa Hà Phương không hiểu tại sao Lại xây dựng xa như vậy nên hỏi Tại sao không xây dựng gần hơn ạ A Văn bật cười ha ha Ở đây có phải thành phố đâu Cách mấy cây số mới có một thôn Một nhà Có khi cách nhà hàng xóm cả nửa quả đồi, đường thì toàn treo leo đồi núi khó đi, chỗ này trông thế thôi nhưng là trung tâm của bản giới đấy. Hà Phương có hơi lúng túng, "Xin lỗi, lần đầu tôi đến đây nên không biết." "Không sao đâu." Hiệu trưởng A rỉ lử mỉm cười ôn hòa, "Cô là người nơi khác mà một mình tìm được đến bản của chúng tôi là giỏi lắm rồi đấy. Chắc là không định đi luôn trong ngày hôm nay chứ?" "Không ạ, cháu xin phép ở lại một thời gian." Hà Phương mỉm cười lịch sự. Viết sách, cần tìm hiểu kỹ lưỡng về thứ mình viết, cần cảm hứng. Hơn nữa cũng phải đích thân trải nghiệm thì mới hiểu được cuộc sống ở đây để viết vào sách. Cháu xin phép ở lại, chú và mọi người không phiền chứ ạ? Không phiền, không phiền. Hiệu trưởng xua tay, chúng tôi còn mong chẳng được ấy chứ? Như A Văn nói đấy, bọn trẻ chỗ này còn khó khăn lắm. Có nhiều người biết đến chúng tôi, nghĩa là cũng sẽ có cơ hội được các nhà hảo tâm quên ngóc nhiều hơn. Điều kiện kinh tế ở đây hơi khó khăn, người lớn chịu được nhưng mà trẻ con còn phải phát triển, phải ra ngoài học hành nữa. Với cả cô Phương được đích thân chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh viết giấy giới thiệu bọn tôi tất nhiên phải đón tiếp tử tế rồi chỉ sợ cô Phương từ thành phố đến sẽ không chịu khổ nổi thôi Nhà bán như cháu á rong ruổi đi khắp mọi nơi bình thường chịu khổ cũng quen rồi không sao đâu ạ. Vậy nhờ chú cho cháu ở lại một thời gian nhé Được chứ. Hiệu trưởng A xỉ lử ngoái đầu gói A văn A Văn, cậu đưa cô ấy lên phòng dành cho khách nha. Vâng. A Văn dẫn Hà Phương đến một căn phòng có vẻ sạch sẽ nhất trong dãy nhà cũ kỹ. Trên đường đi, hai người trò chuyện mấy câu. A Văn nói cậu ta cũng là người dân tộc phù lá, nhưng ở bản khác cách đây hơn 30 cây. A Văn năm nay 26 tuổi, vừa vẫn kém Hà Phương 1 tuổi. A Văn đẩy cửa phòng, ván gỗ mục nát vang lên những tiếng kêu kéo kẹt. Chỉ ở tạm chỗ này nhé phòng lâu ngày không ai ở nên hơi có mùi ẩm mốc nhưng mà ngày hôm qua em vừa quét dọn không bẩn lắm đâu thế này là tốt rồi, cảm ơn A Văn nhé cậu ta ngượng ngùng gãi đầu không có gì, chị Phương buổi tối muốn ăn gì mọi người ăn gì thì tôi ăn cái đó chị không ké nan nả chỗ này chỉ có rau rừng, dưa muối thôi không, tôi đi khắp nơi tìm cảm hứng viết lách mà hiếm khi ăn cơm ba bữa cũng không cánh chọn đồ ăn, tôi ăn gì cũng được thế chị nghỉ ngơi đi Lát nữa xong xuôi em sẽ gọi. A Văn đi rồi, Hà Phương mới tháo ba lô xuống, nhìn một lượt căn phòng, ngoài một chiếc giường được ghép lại bằng vài tấm ván gỗ loại và một bàn trà bằng nứa. Trong này chẳng còn thêm gì cả, đơn giản đến sơ sài. Điều kiện kinh tế ở vùng sâu, vùng xa thiếu thốn, cô cũng không dám đòi hỏi gì hơn, chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo rồi tìm nơi đi tắm. Hai ngày trời rong ruổi trên đường, cả người đã đầy bụi đất, Nhưng chỗ này không có phòng tắm tử tế mà chỉ có mấy tấm phiên ghép lại thành một nhà tắm lộ thiên. Bên cạnh có một ống nứa dẫn nước từ trên núi xuống. Hà Phương ngần ngờ nhìn xung quanh một lúc thấy chỗ này dù sao cũng là rừng núi cũng chẳng ai nhìn vào nhanh chóng chui vào tắm rửa. Lúc cô đi ra thì A Văn cũng đã làm cơm xong cậu ta thấy cô mới cười bảo chị Phương vào ăn cơm đến ngay. Bữa cơm hôm ấy hầu như chỉ toàn rau rừng có một đĩa dưa cải muối và một ít thịt muối chua ở bàn ăn xuất hiện thêm một người nữa là một chị gái khoảng gần bốn tuổi mọi người giới thiệu đó là cô giáo từ miền xuôi lên đã dạy ở trường tiểu học A tứ bốn năm thời gian tới sẽ xin chuyển công tác về mạn dưới A Văn ăn như gió cuốn mây lùa chỉ một chốc đã hết hai bát cơm đầy Hà Phương cùng thầy hiệu trưởng thì ăn chậm hơn bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc sống nơi đây Thầy hiệu trưởng A Sĩ Lử nói ông cũng là người vùng này, nhưng dạy một trường học trên núi như vậy bao nhiêu năm, nên mãi không có cô nào dám lấy. Đến tận năm 40 tuổi mới cưới được vợ là người bản bên cạnh. Nhưng kết hôn được 5 năm thì vợ thầy mắc bệnh nặng rồi mất. Hai vợ chồng không có con, thầy hiệu trưởng cũng không muốn đi thêm bước nữa, chỉ mãi gắn bó cuộc đời với trường tiểu học nghèo nàn kham khổ này. A Văn nghe thế mới nói đùa. Thầy A Sĩ Lử nói, Mấy anh em bọn tôi học thầy gì thì học Đừng mà học không lấy vợ đấy Hà Phương cũng cười cười Thầy hiệu trưởng là cống hiến toàn bộ cuộc đời Và trái tim cho sự nghiệp phát triển Học đường quốc gia Cậu làm ở trám giá sẽ phải khác chứ Em cũng cống hiến toàn bộ cuộc đời Và trái tim cho sự nghiệp phát triển Nói đến đây A Văn không nghĩ ra được phát triển cái gì Nên gãi đầu ấp úng hồi lâu Hà Phương thấy thế mới bảo Phát triển sức khỏe quốc gia À đúng đúng phát triển sức khỏe quốc gia à văn cười rộ lên nhưng mà em mới chỉ bắt đầu học việc thôi không phải là bác sĩ cũng không giỏi như trưởng trạm đâu sau này á phải phấn đấu nhiều mới được thầy hiệu trưởng tùm tìm cười nhà văn phương ăn đi ở đây thức ăn hơi thiếu thốn cô chịu khó nhé không sao ạ thế này á là ngon lắm rồi cháu mời hiệu trưởng ăn đi ăn xong hơi mệt nên hà phương về phòng ngủ sớm lúc này mới nhớ phải sạc điện thoại Hơn một ngày trời hết pin, đến khi màn hình sáng lên thì lại phát hiện ra nơi này không có sóng. Hà Phương cầm trên tay lắc lắc mấy lượt mới thấy có một vạch sóng yếu ớt. Hạ tay xuống lại mất sóng, lắc qua lắc lại như vậy mỏi tay. Cuối cùng cô chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, mọi người ở trường học a tứ dậy rất sớm. Hà Phương vẫn ngủ say, đến tận khi những tiếng trẻ em nói chuyện cười đùa dâm gian cô mới tỉnh dậy vừa mở cửa nhìn ra ngoài đã thấy dãy nhà có băng rôn ghi trường tiểu học a tứ có rất nhiều đứa trẻ đang nô đùa có đứa rất cao có đứa thì bé xíu trên lưng còn điệu theo một em nhỏ hầu hết bọn trẻ đều ăn mặc nhem nhốt bẩn thỉu chân không đi dép nhưng đôi mắt đứa nào cũng sáng ngời như sao nụ cười rực rỡ có đứa trông thấy cô thì giơ tay bẽn lẽn chỉ một cái sau đó bốn năm đứa bên cạnh cũng tùng tìm nhìn về phía này trụng đầu xì xào, nói mấy câu gì đó. Chưa được bao lâu, đã thấy A Văn đứng ở đầu hiên, cầm rùi chống gõ tùng tùng mấy tiếng. Lũ trẻ vội vàng tản ra, co giò chạy vào lớp. Hà Phương ra giếng rửa mặt xong, quay về phòng lục trong ba lô, mới thấy mình đã bỏ quên sổ. Cuối cùng đành phải dùng cuốn sổ cũ, cất ở một ngăn riêng trong ba lô. Lưỡng thững mang nó đến trường tiểu học A Tứ. Nói là trường tiểu học, nhưng ở đây chỉ có duy nhất một lớp lũ trẻ cả nhỏ cả lớn ngồi chen chúc với nhau trên những chiếc bàn được xẻ ra từ thân cây mặt bàn cong vênh khắp nơi thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc lỗ có thể nhét vừa một ngón tay thứ duy nhất quý giá trong lớp có lẽ chỉ là một chiếc bảng xanh được dựng trên bục giảng hà phương tựa vào cánh cửa sổ cũ kỹ nhìn một vòng lúc này mới phát hiện ra người đang say xưa giảng bài trên bục là cô gái đã gặp trong rừng hôm qua cô ta thấy cô thể hơi kinh ngạc Nhưng sau đó, ngay lập tức quay đi, tiếp tục giảng bài. Hạ Phương cũng chẳng thèm để ý, rút bút và sổ ra, bắt đầu làm việc. Mấy nét bút phác họa trên tay cô, thẻ hạ xuống. Chẳng mấy chốc, bức tranh đã dần dần hiện ra. Mấy đứa trẻ ngồi gần cửa sổ thấy người lạ, lại đang vẽ bọn chúng thì không tập trung nghe rằng. Vài đứa còn nhòi đầu ra ngó nghiêng. Lớp học bắt đầu xôn xao như một đàn ong vò vè đến mức đau cả đầu. Một đứa mặt mày lấm lem hỏi, Cô ơi, cô vẽ gì thế? Vẽ chơi thôi, học tiếp đi Cô cho con xem được không? Hà Phương nhíu mày, giấu quyển sổ ra sau lưng Không xem được Sao không xem được ạ? Con có mang theo một cục than đấy Cô vẽ xong, con lấy than tô màu cho cô được không? Không được Vừa nói xong, thì có cảm giác tay trống rỗng Cuốn sổ bị giật mất Hà Phương quay đầu lại mới thấy Người đàn ông cắt đầu đinh hôm qua Đang đứng ngay phía sau mình Đình Việt liếc cô Ai cho cô đến đây? Trả lại sổ cho tôi Giờ học của bọn nhóc Cô đến làm phiền Tôi làm phiền gì? Tôi đâu có lên tiếng Hà Phương khoanh tay nhìn anh ta Anh đang muốn gây sự với tôi đấy à? Mấy đứa trẻ thấy ở bên ngoài tranh cãi Thì càng tò mò ngó ra nhìn Không đứa nào chịu học tiếp Nhã Lam thấy vậy mới gõ thước xuống bàn Các em, tập trung nào Bọn trẻ lập tức quay đầu lại Nhưng tay vẫn vảnh lên nghe ngóng bên ngoài Đình Việt không muốn tiếp tục thế này nên nắm cổ tay Hà Phương kéo ra bên hồng lớp. Cổ tay cô bị kéo đau, cô nhẫn nhịn đến khi rời khỏi dãy nhà mới ràng ra, nghiến răng quát một tiếng. Anh nổi điên gì thế? Việc của tôi ai cần anh quản? Tôi quản. Đình Việt liếc cô, cô đừng làm phiền người khác thì không ai thèm quản loại người như cô. Tôi là loại người gì? Chỉ biết phá đám người khác. Hà Phương xoa xoa cổ tay mỉm cười. Phá đám? Ý anh là tôi phá đám á, cái chuyện giã chiến hôm qua của hai người ấy hả? Phải rồi, tôi còn cho hai người mượn dù để chơi cho thoải mái cơ mà. Anh không cảm ơn tôi thì thôi, còn bảo tôi phá đám. Đình Việt liếm răng, không muốn đôi co với kiểu phụ nữ cợt nhà thế này nên chỉ nói Về chỗ của cô đi, đừng làm phiền đến việc học của bọn trẻ. Anh là gì ở trường tiểu học A4? Nói đến đây, Hạ Phương mới để ý trên người đình Việt góc của chiếc áo blue trắng. Cả người toát ra vẻ trong lành sạch sẽ, lại có cảm giác khó tới gần. "Ồ, oh, làm ở trạm xá bên kia, không phải việc của cô, biết sửa xe, biết chữa bệnh, lại còn biết chơi cả giã chiến." Anh trai, "Hay, anh đỉnh thật đấy." Đình Việt nhịn đến mức môi mím chặt lại thành một đường, lát sau anh đành thở hắt ra một hơi, lạnh lùng nhìn cô, "Về nơi của cô đi, còn đến đây làm phiền bọn trẻ học, tôi sẽ không để yên cho cô." Nói xong, liền xoay người đi về phía chạm xá. Cuốn sổ kia cũng không buồn trả cho cô. Hà Phương nhìn theo bóng anh ta, trong lòng muốn nhào đến cướp lại cuốn sổ, nhưng lại sợ rằng co sẽ làm rách giấy bên trong. Cuối cùng đành dằn lại nỗi khó chịu vào trong lòng, quay người trở về kế túc xá. Giờ ấy, cô giáo lương vẫn đang giặt quần áo trong sân, thấy Hà Phương mới ngước lên mỉm cười một cái. Hà Phương cũng cười lại, Chị Lương giặt đồ à? Ừ, Em mới từ trường về à, đã có cảm hứng gì để viết sách chưa? Mới tìm được ít cảm hứng, nhưng mà chưa đủ để viết sách chị ạ. Nghĩ đến quyển sổ bị đình Việt cướp mất, Hà Phương vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Cô ngước lên, nhìn bóng bờ lô trắng đang loay hoay trong trạm xá. Cô giáo lương cũng nhìn theo tầm mắt cô, thấy đình Việt mới bảo. Hôm qua, em chưa gặp cậu ấy phải không? Vâng. Bác sĩ Việt của trạm xá đấy, cậu ấy với A Văn quản lý trạm xá, Mấy năm nay nhờ có cậu ấy mà cứu được nhiều người lắm đấy. Thế hả? Ừ, cậu ấy bốc thuốc giỏi mà còn tốt bụng nữa. Trước ở đây còn lạc hậu hơn thế này nhiều. Có bệnh là chỉ làm lễ trừ ma trừ tà, không chịu đi bệnh viện. Viện đến tận nhà, vận động người dân có bệnh thì nên gặp bác sĩ khám và lấy thuốc. Mới đầu chả ai nghe, nhưng mà cậu ấy vẫn kiên trì chữa bệnh cho mọi người đấy. Dần dần người ta cúng bái không hết bệnh, lại tìm đến cậu ấy. Anh ấy là trạm trưởng trạm y tế hả chị? Hạ Phương ngồi xuống chiếc ghế dài trong sân. Em nghe giọng anh ta, hình như không phải người vùng này. Là người miền xuôi đấy, cũng chẳng biết cậu ấy ở đâu. Lúc chị lên đây thì cậu ấy đã làm ở trạm xá trên này rồi. Hồi đó trạm xá không được như bây giờ đâu, cũng được nhà nước xây tường gạch. Nhưng lâu quá rồi nên cứ đổ siêu đổ vẹo. Sau đợt mưa to là sập hẳn luôn. Chờ kinh phí cấp về để xây dựng trạm xá mới lâu quá. Cậu ấy với A Văn tự kiếm gỗ về dựng lại đấy từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy trạm xá cũng sơ sài chẳng có bao nhiêu đồ nhưng trong ngoài đều gọn gàng sạch sẽ nhất là những tấm gỗ ghép lại thành tường được xẻ rất đẹp đẽ vuông vắn hà phương nhau mắt bình thường em thấy thanh niên ít muốn lên bùng cao lắm đấy bác sĩ trẻ mà lên tận đây công tác trong thời gian dài như thế thì khá can đảm đấy chị nhỉ ừ cô giáo lương vò mấy món quần áo cũ kỹ trong tay gật đầu bọn chị biên chế ở miền xuôi khó lắm Xin lên vùng cao làm vài năm để được bên chế thẳng. Hết 5 năm là chị về xuôi làm. Còn cậu ấy nghe nói đã ở đây gần 6 năm rồi. Mấy lần hỏi chuyện cũng thấy cậu ấy không có ý định về xuôi. Vừa trẻ vừa đẹp trai, cũng chưa vợ con gì. Chẳng biết sao cậu ấy lại cứ thích ở chỗ nghèo khổ thế này chứ. Hà Phương cười cười không nói gì nữa. Chỉ lần mò tìm bao thuốc trong túi, rồi vòng ra phía sau nhà hút thuốc. Buổi trưa cô cũng không có tâm trạng ăn uống nên chỉ ngồi lì trong phòng, bắt đầu viết bản thảo sách. A Văn có gọi cũng không ra ăn cơm. Đến tối, bụng kêu déo ỏng ọc, Hà Phương mới đi ra ngoài. Mọi người đang quanh quẩn trong sân. A Văn và cô gái hôm qua đang sửa soạn cơm tối. Thấy Hà Phương, cô ta cũng chỉ liếc một cái. Thái độ không thích rất rõ ràng. A Văn không biết điều này, nên niềm nở giới thiệu. Hôm qua, chị Phương đến chưa gặp cô giáo Lam phải không? Giới thiệu với chị Phương, Đây là cô giáo Nhã Lam, người ở Tuyên Quang, cô làm lên đây dạy được hơn 1 năm rồi. Dạy môn chính là môn toán. Cô giáo Lương thì dạy ngữ văn. Nói xong mới quay sang nhìn Nhã Lam, "Chị Lam, đây là nhà văn Hà Phương, em vừa kể cho chị xong đấy." "Ờ, biết rồi." Nhã Lam hờ hững đáp. Hà Phương cũng chỉ cười một cái. Hôm qua gặp rồi nhưng mà không biết hóa ra là cô giáo. Hân hạnh, hân hạnh." Nhã Lam không biết Hà Phương đang chào hỏi thật hay là cố tình nói móc, trong lòng hơi buồn bực. Cuối cùng thì cũng chỉ dã giao vài câu, rồi kiếm cớ đi ra ngoài. Đợi cô ta đi xong, Hà Phương mới liếc chảo rau A Văn đang xào trên bếp. Cậu nấu món gì thế? Hôm qua anh Việt với chị Lam đi rừng hái thuốc. Tiện tay hái được ít rau rừng này ngon lắm, hiếm nữa. Lâu lắm mới hái được loại này đấy. Tí nữa chị ăn thử xem sao, mùi vị cực kỳ khó quên nhá. Hà Phương tự động bỏ qua vế sau, Ngả ngớn treo chọc Đi rừng hái thuốc á Một nam, một nữ Đầu óc chị đang nghĩ đen tối đó hả A Văn cười cười Một tháng, anh Việt thường sẽ đi hái thuốc một lần Có loại cây thuốc á chỉ hái được vào ban đêm Nên phải ở lại qua đêm Chị Lam xin đi cùng để học thuốc nam Anh Việt là người đứng đắn Không làm mấy chuyện vớ vẩn đâu Tôi còn nghe nói Anh ta làm mạnh đến mức sập lá nữa đấy A Văn lại càng cười to hơn Không phải đâu, là dã thuốc đấy Có một loại thuốc hái xong phải giã ngay Lần trước chú ở lán cũ Gỗ mục hết cả Anh Việt chưa giã được bao nhiêu thuốc đã sập lán Với cả em nói cho chị nghe một bí mật nhé A Văn nói đến đây Lại ghé sát gần tai cô Thì thầm nói nhỏ Anh Việt lên đây 7 năm rồi Nhưng mà em chưa thấy anh ấy có bạn gái bao giờ Mấy cô bé trong làng là thích anh ấy lắm đấy Nhưng mà đến phim con heo anh ấy còn không xem Lấy đâu ra hứng mà thích bạn gái Chị bảo á Một thanh niên hơn 30 tuổi hừng hực như thế mà chỉ quanh quẩn ở chỗ khỉ ho cò gái này, tay phải bằng tay trái. Chắc Phương diện nào đó cũng có vấn đề rồi. Chị làm có muốn á, thì anh Việt cũng lực bất tòng tâm thôi. Hà Phương nghe đến đây cũng bật cười, nhưng còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng. Cậu nấu xong rồi, còn ở trong bếp làm cái gì? Buôn chuyện, khỏi cần phải ăn cơm nữa phải không? Mặt mày A Văn ngay lập tức cứng ngắc lén nút liếc Đình Việt một cái, rồi nhanh chóng cúp mắt xuống, ấp ả ấp úng nói: à, "Em xong rồi, à, xong rồi đây, em dọn ra ngay." Hạ Phương cũng ngay lập tức cầm lấy đĩa rau trên kệ bếp, rồi giúp cậu đem ra bên ngoài. Lúc cô ra đến sân, cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Đình Việt đứng dưới chiếc bóng đèn tròn phủ đầy muỗi bếp, thân thể cao lớn như chắn toàn bộ ánh sáng hắt ra. Anh nhìn cô hồi lâu rồi mới quay lại, đá cho A Văn một cái. Không được nói linh tinh với cô ta Cậu còn nói nữa Tôi lấy thuốc liệt dương cho cậu Sao thế anh Việt A văn nghe đến thuốc liệt dương thì mặt mày xanh mét Chị Phương đến đây Thì cũng coi như bạn mà Đùa chút thôi Cô ta là nhà văn Đình Việt hừ một tiếng Không biết được cô ta viết những gì vào sách Bây giờ á thật giả lẫn lộn Nhiều nhà văn muốn thu hút sự chú ý của độc giả Nên không từ thủ đoạn nào đâu Viết trắng thành đen còn được ai mà biết cô ta viết những gì để nổi tiếng. Đừng có chuyện gì, cũng đi kể hết với người ta. A Văn nhớ lại cách đây mấy năm, có mấy phóng viên đến nơi này lấy tin viết báo. Hồi đó, tất cả mọi người đều tiếp đón đoàn phóng viên này rất nhiệt tình. Con gà nuôi nửa năm trời béo tốt, cố định dành cho học sinh cũng phải mổ thịt tiếp đái bọn họ. Ai cũng hứa hẹn sẽ viết một bài báo tốt để các nhà hảo tâm chú ý đến nơi này. Nhưng kết quả, bọn họ nhận lại là một bài báo viết rằng ban lãnh đạo trường tiểu học a tứ đồng lõa với chạm xá ăn chặn tiền của dân. Không những thu quỹ tiền ăn của học sinh mà còn bắt học sinh mang đồ ăn đến góp. Bài viết này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Nhóm phóng viên kia cũng trở nên nổi tiếng. Ở phía này, Sở Giáo dục và Sở Y tế mở cuộc điều tra. Kết quả mọi người đều trong sạch. Nhưng dù có đăng báo thanh minh, Thì thanh danh của tất cả mọi người Đều không thể nào rửa được Đình viện ác cảm với người lạ Đến đây từ lúc đó Thầy hiệu trưởng thì thường xua tay nói Danh dự dù sao cũng mất rồi Không quan trọng Chủ yếu là có nhiều người chú ý đến bọn nhỏ Được nhiều người quên góp Để bọn nhóc có cuộc sống tốt hơn Mất danh dự cũng không sao Thế nhưng sau bài báo chấn động kia Các nhà hảo tâm cũng chỉ nhớ đến nơi này hơn nửa năm Đến bây giờ cũng đã mất hút từ lâu Bọn trẻ lứa này đến lứa khác đã rất lâu không có sách vở mới, cũng hiếm khi có quần áo sạch và thịt để ăn. Cuối cùng, A Văn chỉ có thể cúi đầu thở dài nói với đình Việt, em biết rồi, em sẽ chú ý. Một lát sau, tất cả mọi người đều tụ tập ở trước bàn dài trước sân. Trạm giá và trường học chẳng có bao nhiêu người, mọi người cùng ở trong dãy nhà kế túc xá rột nát này, cùng ăn một mâm cơm. Mấy người đàn ông rất nhanh, cô giáo lương cũng ăn nhanh, chỉ có mỗi Nhã Lam và Hà Phương ăn chậm nhất. Ánh trăng ráng rọi qua mấy phiến lá, soi lên mâm cơm đạm bạc, chỉ toàn rau với dưa. Hôm nay đến cả đĩa thịt muối nhỏ xíu như hôm qua cũng không có. Nhã Lam chọn một miếng rau ngon nhất, gắp bỏ vào bát của Đình Việt, tủm tỉm cười như hoa. Anh Việt hôm qua vất vả tìm thuốc cả đêm rồi, hôm nay ăn thêm một chút đi. Đồng tăng và cơm của anh ta hơi dừng lại, nhìn miếng rau đầy lá rồi gật đầu. Cảm ơn, em cũng ăn đi. Vâng, thầy hiệu trưởng liếc thấy hà Phương, chẳng ăn bao nhiêu mới nói. Phương chịu khó nhá, vài hôm nữa có phiên chợ, chúng tôi mua thịt sau. Ngại quá, ở đây hết thịt rồi. Bạn nãy ở trong bếp, cô phát hiện ra bếp chỗ này vẫn còn đun củi Mắm muối gia vị cũng chẳng có bao nhiêu, hạt nêm cũng không có. Để nói ăn thịt ở bản nghèo này là một điều vô cùng xa xỉ. Hà Phương cũng chẳng muốn người khác vì mình mà phải tốn kém, đành cười. Không sao ạ, bình thường cháu cũng ít ăn thịt. Phụ nữ mà, toàn ăn rau để giảm cân thôi. Chú mua thịt chắc cháu cũng không dám ăn đâu. Không phải chứ, nhìn cháu gầy thế mà vẫn giảm cân hả? Nói xong lại quay sang nhìn Đình Việt. Hôm nay chú còn bảo với cậu ấy là cháu hơi suy dinh dưỡng. Có khi cần cậu ấy lấy thêm ít lá nam, uống cho béo nữa đấy. Đình Việt không nói gì, chỉ khẽ cười qua loa với thầy hiệu trưởng. Rồi tiếp tục ăn cơm. Hà Phương thấy anh từ đầu đến cuối không buồn nhìn mình, tự nhiên lại nổi hứng muốn trêu đùa. Thuốc để tăng cân thì cháu không cần, nhưng cháu cũng có một vài bệnh muốn uống thuốc nam, để khi nào có thời gian phải nhờ bác sĩ Việt mới được. Thầy hiệu trưởng phụ họa, cậu ấy không những bốc thuốc tây giỏi, mà lấy thuốc nam cũng giỏi lắm đấy. Nói xong lại liếc về phía anh, hẽ vỗ vai một cái. Lần này đình Việt không làm lơ được nữa, trong lòng dù không muốn nhưng vẫn nghiến răng hỏi. Cô thì bị bệnh gì Tôi hơi bị nhiều bệnh đấy Không tiện nói ở đây Để khi nào gặp riêng anh tôi nói sau Anh ta hờ hững ừ một tiếng Cũng không nói nữa mà lại cúi đầu ăn cơm Bát cơm to chẳng Chẳng mấy chông đã ăn hết sạch Mọi người ở đó đều nghĩ Hà Phương nói thật nên không để tâm đến bệnh tình của cô Chỉ nhắc nhở Hà Phương có bệnh Thì mau lấy thuốc Thuốc nam của người dân tộc phổ lá trên này rất tốt Chỉ có mình nhã lam nghe ra được ý trêu chọc trong lời nói của cô Hơi liếc xéo một cái. Sau bữa cơm, Hà Phương tìm một chỗ thoáng đãng hút thuốc. Nếu thuốc cháy được một nửa, thì có tiếng bước chân dẫm trên lá đến gần. Nhã Lam thấy người phụ nữ này bình thường ăn nói thô tục hay cợt nhả lại còn hút thuốc, trong lòng không khỏi cảm thấy ác cảm. Nhưng thầy hiệu trưởng đã đích thân bảo cô ta quan tâm tới người mới tới. Nhã Lam cũng chẳng có cách nào đành ra đây hỏi chuyện. Hiệu trưởng bảo cô có cần đồ dùng gì không? Hà Phương quay đầu lại, đồ gì, cô cần đồ gì sao tôi biết cô ở đây bao lâu, chưa biết khi nào lên xong ý tưởng viết sách sẽ đi không cố định thời gian là bao lâu đâu Hà Phương nhìn người phụ nữ đứng cách mình không xa nhã làm có nước da trắng trẻo không quá mập mạp nhưng có vẻ rất khỏe mạnh giọng nói cũng không phải ở vùng này nhưng chắc hẳn không phải phụ nữ thành thị muốn đuổi tôi đi nhanh à thầy hiệu trưởng nói cô ở lại bao lâu là tùy cô miễn giao sách của cô có ảnh hưởng tốt đến bọn tôi là được nhưng tôi thấy nơi này không thích hợp với người như cô tìm được ý tưởng thì đi sớm vẫn hơn sao thế sợ tôi nhăm nhe người đàn ông của cô à Nhã Lam đỏ bừng mặt ai là người đàn ông của tôi thì cái người cùng cô chơi trò giã chiến ở trong rừng ấy bọn tôi không chơi trò giã chiến Nhã Lam xấu hổ đến mức lúng túng bọn tôi đi hái thuốc cô đừng có mà đầu óc đen tối à à đi hái thuốc thì tiện giã chiến cô nhã làm tức đến mức nghẹn họng, không nói được câu gì cô ta thở hổn hển, mãi sau mới thốt ra một câu cô không được nói xấu anh ấy anh ấy là người đàn ông đứng đắn đứng đắn thế nào Hà Phương nhào mắt bao nhiêu phút một lần kỹ thuật có tốt không cô quá đáng vừa thôi hôm qua anh ấy với tôi đi hái thuốc ở trong rừng bọn tôi không dùng võng dù của cô cũng không chơi cái giã chiến gì gì đó mà cô nói đâu Bỏ tôi trong sáng, anh Việt cũng trong sạch. Hà Phương bật cười, thấy mặt cô ta đỏ bừng, cũng không muốn treo chọc nữa. Cô ném đàn thuốc xuống chân, lấy mũi giày di di vài cái. Bảo với thầy hiệu trưởng, tôi không cần gì cả, có thời gian sẽ ra chợ phiên mua. Ngày bao nhiêu có chợ phiên? Không biết. Nhã Lam nói đến đây, liền quay người đi vào bên trong. Hà Phương đứng một lúc, sương muối trong núi bắt đầu xuống. Không khí lạnh dần. Tiếng động vật kêu trong rừng thêm rõ ràng, cô mới lẳng lặng quay người đi vào bên trong. Cô bước đến căn phòng ở cuối dãy ký túc, bên ngoài cây cột chống bị mối mọt ăn đã đổ xiêu đổ vẹo. Hà Phương nhìn ánh đèn hắt ra từ khe cửa, chần chừ một lúc mới đưa tay lên gõ. Rất nhanh, có tiếng bước chân đàn ông đi ra. Đình Việt mở cửa, thấy cô đứng bên ngoài thì lập tức nhíu mày. Có chuyện gì? Hà Phương liếc một vòng bên trong, phòng ngủ của anh ta còn đơn sơ hơn cả phòng của cô. Các bức vách gỗ được trám lỗ hỏng bằng bùn đất Bàn trà cũng không có Cả phòng chỉ có mỗi một thanh nứa Treo mấy bộ quần áo và một chiếc giường nhỏ Đình viện thấy cô nhìn trọng trọc phòng mình mới xoay người Dùng cơ thể vững chãi như núi của anh chắn tầm mắt Hà Phương Không tiền nhẫn nói Hỏi cô đấy Không có chuyện gì thì về phòng đi Hà Phương thu lại tầm mắt xòe tay Trả sổ cho tôi Khi nào cô quay về thì tôi sẽ trả Anh lấy tư cách gì mà lấy sổ của tôi Cô làm phiền đến việc học của bọn trẻ Tôi là người quản lý việc học ở trường Có quyền tịch thu Từ khi nào bác sĩ lại kiêm Cả người quản lý việc học thế Cô nhào mắt nhìn anh ta Anh tự phong cho mình cái chức đó Để ăn cướp sổ của người khác đấy à Cô nhà văn Cô sống sung sướng quen rồi Nên không hiểu được nơi nghèo khổ thế này đâu Giọng nói của anh có phần mỉa mai. Viết văn Không liên quan gì đến vẽ Cô muốn có cảm hứng viết sách Đó là việc của cô Còn việc vẽ tranh và làm phiền mấy đứa nhóc ấy, tôi quản. Tôi không hiểu được là nơi nghèo khổ thế này. Cũng giống như bác sĩ Việt không hiểu được người viết văn vậy. Hà Phương cười khẩy, chúng ta đều không hiểu được nhau. Tốt nhất là không can thiệp vào chuyện của nhau. Trả sổ cho tôi đi. Đình Việt rất cao, dù Hà Phương có cao 1m74 đi chăng nữa, thì anh vẫn hơn cô cả một cái đầu. Lúc nói chuyện, anh phải cúi xuống, trong ánh mắt chỉ có sự lạnh nhạt. Nhưng anh không hỏi Chỉ lặng lặng nhìn cô Hà Phương lại tiếp tục Trong sổ của tôi có nhiều điều thầm kín lắm Có cả ảnh tôi tự vẽ mình khỏa thân Bác sĩ Việt Anh thừa nhận đi Có phải anh muốn tìm lý do giữ nó Để ngắm ảnh khỏa thân của tôi Phải không Sắc mặt đình Việt lạnh đến cực điểm Lồng ngực anh phập phồng giận dữ hồi lâu Mới thốt ra được một câu Cô bớt cợt nhà đi Tôi nói thật đấy Hà Phương nhìn thẳng anh Cuốn sổ đó nhé Có nhiều điều thầm kín của tôi anh thích thì tôi sẽ vẽ thêm một tấm khác đảm bảo sắc nét sống động như thật cho anh tha hồ chữ ngắm còn chưa kịp nói ra thì đình việt đã giơ tay đóng cửa rầm một tiếng Hà Phương nhìn tấm ván gỗ mục nát ọp ẹp trước mặt đã đóng kín không nhịn được cười không muốn lấy tấm khác xem thật à tấm kia chưa nhìn rõ lắm đâu tấm đó tôi vẽ năm tôi 18 tuổi đấy giọng Hà Phương có hơi lớn mấy căn phòng bên cạnh bắt đầu mở cửa ra nghe ngóng A Văn cũng thò đầu ra, tò mò nhìn về phía bên này. Hà Phương càng tùng tìm, cố ý hạ thấp giọng, lúc đó còn chưa phát triển hết nữa. Lần này bên trong có tiếng người gần giọng quát ra: "Cúp câm miệng, trả sổ cho tôi. Nếu không tôi hét to cho mọi người biết, anh lén xem mấy bức tranh hentai mà tôi vẽ. Tôi đếm đến ba, nếu anh không trả thì tôi sẽ kêu to lên thật đấy." Một, hai, tiếng bà vừa nói ra khỏi miệng. Thì cuối cùng cánh cửa cũ nát kia Cũng mở ra lần nữa Đình Việt cầm cuốn sổ nhỏ của cô trên tay Ném thẳng về phía Hà Phương Cô nhanh tay bắt lấy Hơi liếc qua đầu mày cau chặt của anh Đổi ý rồi à Đình Việt nghiến răng Nếu mà tôi thấy Cô làm phiền đến lớp học lần nữa Đừng trách tôi đốt nó Anh nữa à Cô nói xem Dứt lời anh không chờ cô đáp Đã thẳng tay đóng cửa lại một lần nữa Hà Phương lấy lại được sổ của mình cũng không còn hứng treo chọc tùm tìm quay người đi về phòng Đêm muộn, trong núi bắt đầu có lác đác mưa rừng mấy hạt mưa nhỏ rơi lộp lộp xuống mái tranh làm dịu đi không khí oi bức nóng nực của mùa hè bóng đèn duy nhất trong phòng chớp mấy cái rồi tắt ngúng Hà Phương cầm chui bóng xoay vặn mấy vòng không thấy sáng nữa mới phát hiện ra là mất điện Bản A Tứ nằm cách trung tâm xã rất xa Nghe hiệu trưởng nói, ở đây thường xuyên mất điện. Cô đành thắp một ngọn đèn dầu đặt lên bàn trà bằng nứa, cúi đầu lật sở từng trang giấy trong cuốn sổ nhỏ. Hà Phương cũng chẳng nhớ mình đã mua cuốn sổ này từ khi nào. Có lẽ từ khi cô bắt đầu trở thành nhà văn, cũng có thể là từ cách đây 6-7 năm. Ngoài những ý tưởng được viết ngoạch ngoạc ở mỗi trang, Hà Phương thỉnh thoảng còn vẽ phác họa những cảnh vật ở mỗi nơi cô đi đến. Mỗi nét bút hạ xuống lại thêm một phần cảm hứng. Các nhà văn chỉ viết chữ, mỗi riêng cô vừa viết chữ vừa vẽ tranh. Ngón tay cô nhanh chóng, lật dở đến cuối cuốn sổ. Ở đó có một bức tranh, cô vẽ một chàng thiếu niên, trải qua thời gian dài phôi phai, nét chỉ trên đó đã nhạt bớt, chỉ có mỗi ánh mắt của chàng trai ấy vẫn vậy, trong sạch, sáng ngời và dịu dàng đến yên lòng. Hà Phương chậm chạp sờ lên gương mặt ấy, cảm nhận giấy dưới đầu ngón tay vẫn cứng cáp vàng lặng, Không một nếp gấp hay một vết rách, cô mới yên tâm thổi tắt đèn dầu, trèo lên giường đi ngủ. Hôm sau, Hà Phương lại ngủ dậy muộn, mà trời vừa lên, bọn nhóc đã vào lớp hết. Nhã Lam đứng trên bục xay xưa giảng bài, hiệu trưởng A rỉ lở không thấy đâu. Chỉ có mỗi cô giáo lương đang băm chuối trong sân. Hà Phương vươn vai một cái, "Chào cô giáo lương, phương dậy rồi à, có muốn ăn sáng gì không?" Hà Phương biết ở đây cuộc sống kham khổ, Hầu như buổi sáng mọi người không ăn gì, cho nên cô có đói bụng cũng không nỡ, chỉ cười. Không ạ, tối qua em ăn nhiều, giờ vẫn còn no. Ừ, chịu khó nhá, hôm nay thấy a xì lử ra ngoài xã đi họp, chắc buổi tối sẽ có thịt để ăn đấy. Cô giáo lường tay thoăn thoắt, băm nát cây chuối dưới chân. Nếu Phương đến đây sớm nửa tháng, chắc sẽ được ăn thịt gà. Nhưng mà lứa gà trước vừa mới hết rồi, chỉ toàn gà con, chắc phải hơn 2 tháng nữa mới được ăn. hà Phương nhớ đến, Sau ký túc xá có quây một chuồng gà Trong đó chỉ có một đôi gà trống mái Và một đàn gà con lít nhít Gà ở đây chắc chỉ ăn rau thóc thôi chị nhỉ Thóc thì không có Trong núi trồng được ít lúa lắm Mãi ở mạn trên mới có Cô giáo lương cười tủm tỉm Chỉ có ăn rau cỏ thôi Nên mấy con gà gầy trơ xương Chậm lớn lắm Bình thường có con nào lớn lớn hơn một chút Thì sẽ làm thịt cho học sinh ăn Cô giáo lương vừa dứt lời Thì trông thấy hai đứa trẻ Đi chân đất từ trên con dốc lững thững đi xuống, một đứa ôm khư khư trong ngực mấy củ khoai, đứa còn lại thì xách một sâu chuột. Sống Lưng Hà Phương ngay lập tức lạnh toát, muốn quay đầu bỏ đi nơi khác, nhưng hai chân mềm nhũn như ghim chặt xuống nền sân. Cô giáo lương hình như đã quen với cảnh này nên ngay lập tức đứng dậy, cau mày mắng, "Sao lại đến lớp muộn thế hả? Sáng nay đào mãi mới được chừng này khoai nên con mới đến muộn đấy." Đứa bé trai, khoảng chừng 6-7 tuổi, mặt mày lấm lem bùn đất méo máu con đi đào khoai mà cô đã dặn là ở lớp có cơm rồi mấy đứa đi học phải đến đúng giờ chứ các bạn đã học được nửa tiết rồi đấy không vào học đúng giờ thì sao mà theo kịp các bạn muốn các bạn biết chữ hết còn mình thì mù chữ đúng không cô giáo lương vừa mắng vừa cầm nhận lấy khoai bỏ xuống đất lúc vừa cầm đến sâu chuột thì đứa bé trai lại càng khóc to hơn nhưng cơm ở lớp ăn không no con đói đứa nhóc lớn hơn cầm sâu chuột thấy thế cũng khóc theo Con cũng đói, tối qua con đi bắt chuột, sáng nay mang đến ăn cơm mà, con muốn ăn thịt. Cô giáo lương cũng chẳng biết làm sao, đành vội vàng nhận lấy hết rồi đặt gọn sang một bên, sau đó rút khăn tay ra, lau mặt cho từng đứa. Được rồi, được rồi, nín đi, trưa nay cô nấu thịt cho mà ăn, mấy đứa đến đi rồi vào lớp học, về sau không được đến muộn như thế nữa, ở lớp có cơm ăn rồi. nghe nói thế, hai đứa mới chịu nín, rồi nhanh chóng chạy vào lớp. Từ sân ký túc xá đến trường tiểu học A Tứ, cách nhau chưa đầy 15 mét. Nhưng dốc cao lại trải đầy đá, vậy mà bọn chúng chân trần chạy rất nhanh. Chỉ một loáng đã thấy đứng khép nếp trước mặt nhã Lam. Cô giáo lương sau khi cất mấy thứ đồ ăn mà bọn trẻ mang đến, nhìn sắc mặt tái mét của Hà Phương mới cười. Ở dưới thành phố, chắc không thường xuyên ăn mấy đồ này đúng không? Chị nói em nghe, chuột nhìn sợ thế thôi, chứ thịt nướng lên là ngon lắm đấy. Hạ Phương cứng ngắc xoay đầu lại Cố nặn ra một nụ cười Thế à, bọn nhỏ ở đây vẫn thường hay mang thức ăn đến hả chị Ừ quỹ trường hạn hẹp Mà ở đây cũng chẳng có chợ búa gì Toàn là tự cung tự cấp thôi Cô giáo lương thở dài Hồi đầu á chị lên đây cũng không quen Toàn là Thấy ăn rau cỏ cũng sợ Nhưng mà dần dần thì cũng quen thôi Bọn nhỏ ở quê đã khổ Ở trên này còn khổ hơn gấp nhiều lần em ạ Đi học xa mà toàn đi bộ Nhà đứa nào có điều kiện thì mang cơm nắm để ăn trưa ở lại. Đứa nào khó khăn hơn thì nhịn đói. Sau dần thầy hiệu trưởng thương quá nên bảo chị nấu cơm cho cả lũ nhỏ. Mà quỹ trường không có nhiều nên nhà đứa nào có gì toàn mang đến góp. Như hôm nay em thấy đấy, bọn nhỏ thức đêm đào chuột với dậy sớm đào khoai mang đến. Không có thịt lợn, thịt gà thì ăn tạm thịt chuột cho có chất. Trái tim Hà phương, bỗng dưng như bị một thứ gì đó khẽ chạm vào. Cảm giác sợ hãi cũng chậm rãi tan đi Chỉ còn một sự xót xa nhẹ nhàng Dâng lên trong lòng Cô rút cuốn sổ ra Nhanh chóng ghi vào đó mấy dòng Vừa viết vừa nói Em thấy lớp học cũng đông Chị nấu cơm có đủ không Cũng tạm, bọn trẻ con cần ăn nhiều để còn lớn Mình người lớn ăn ít một chút là được Nói đến đây Dường như cô giáo lương nhớ ra gì đó nên cười xòa À, em thì cứ ăn thoải mái nhé Em là con gái thành phố Lại không mấy khi lên đây không cần phải chịu khổ. Hà Phương không đáp chỉ nói, chị Lương, nghề của các chị cao quý thật đấy, cao quý gì đâu chứ. Buổi trưa, Hà Phương phụ cô giáo Lương nấu cơm cho bọn trẻ. Cô không biết đun bếp củi nên chỉ rửa rau lặt vặt. Cô giáo Lương cũng không nỡ để Hà Phương phải động đến thịt chuột, một mình sắn tay cạo lông, mổ bùm chuột. Đến khi lũ trẻ tan học thì đã có một đĩa thịt chuột nướng vàng ươm thơm phức. Mấy đứa nhong lấp la lấp ló ở cửa sổ nhà bếp. Ánh mắt háo hức nhìn đỡ thịt chuột. Cô giáo lương thấy thế mới xua tay. Mau đi gọi cô giáo Lam, bác sĩ Việt với anh A Văn đi. Mọi người tập hợp đầy đủ là ăn cơm được rồi. Dạ. Mấy đứa trẻ gật mạnh đầu, rồi ngay lập tức chạy đi. Lát sau quay về nói chỉ có cô giáo Lam, bác sĩ Việt và A Văn đã vào thôn trong để khám rồi. Cô giáo lương đành bảo, thế thì để dành cho hai người một nửa con chuột, mấy đứa ra rửa chân tay để con vào ăn cơm. Bọn trẻ ở đây, không chú ý đến vấn đề vệ sinh lắm ra sân giếng vừa rửa tay vừa đùa nghịch lúc quay vào vẫn bẩn y nguyên cuối cùng hai cô giáo phải kéo tay từng đứa ra rửa lại lần nữa Hà Phương cũng giúp đỡ tú một đứa gần nhất ra giếng rửa tay đứa bé cô giúp rửa tay là thằng nhóc đến muộn cầm sâu thịt chuột đến ban sáng từng đầu móng tay của nó vừa dài vừa bẩn thiểu quần áo trên người dính đầy mù và bùn đất quần áo cũng rách khắp nơi Vì được người lạ rửa tay cho nên nó khúm núm mãi không nói gì. Hà Phương mới hỏi, Con tên gì? Con tên Níu A Sùng ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? A Sùng ngẩn ra nghĩ ngợi một lúc rồi rẻ giặt đáp. Bảy tuổi ạ. Một đứa trẻ bảy tuổi, chỉ cao nhỉnh hơn một mét tí xíu. cả người gầy đét, mái tóc cháy nắng đến hoe vàng. Trẻ con vùng cao đáo khổ, ở vùng sâu vùng xa thế này còn khổ hơn nơi khác gấp nhiều lần. Cô ơi! cô là cô giáo mới à? a sùng lại hỏi. không, cô đến đây chơi thôi. Ồ, oh. a sùng nghĩ ngợi một lúc rồi cười. con thấy cô vẽ rồi, cô vẽ đẹp lắm ạ. động tác rửa tay của hà phương hơi ngừng lại. cô ngẩng đầu nhìn kỹ a sùng, mới thấy nó chính là người đã ngồi sát cửa sổ hôm qua, cũng là đứa không chịu nghe rằng mà chỉ hóng cô vẽ tranh nhất. a sùng thấy rồi à? vâng, đợi khi nào con có bút màu, con tô tranh cho cô nhé. Hà Phương bật cười, được. Lúc này rửa tay đã xong, các bạn cũng đã vào trong cả. A Sùng cũng háo hức, sợ các bạn ăn hết đồ ăn nên tay chân cuống lên. Chỉ chờ Hà Phương rửa xong là vội vàng chạy biến vào bên trong. Khi Hà Phương trở vào thì lũ trẻ đã ngồi ở bàn chờ sẵn. Hơn 30 đứa mắt dán chặt vào đĩa thịt chuột và tô cơm trắng. Đình Việt và A Văn cũng chẳng biết đã về từ bao giờ, chuẩn bị ra giếng rửa tay. Lúc ngang qua cô, A Văn cười tué tuét Chào chị Phương, chào hai người Hà Phương liếc qua đình Việt Hôm nay đi vào trong thôn Nên anh không mặc áo blue Gấu quần dính đầy bùn đất Hai người mới vào trong thôn, khám bệnh đấy à Vâng, có bà cụ bị sốt phát ban Anh Việt vừa mới cho thuốc rồi Đến chiều lại phải vào lần nữa để cắm truyền Ừ, mau ra rửa tay rồi ăn cơm Mọi người có mặt đầy đủ Bắt đầu ăn cơm Mấy đứa nhóc ăn rất nhanh Chẳng mấy trông thức ăn trên bàn đã vơi gần hết Nồi cơm to tướng cô giáo lương nấu Cũng cản cơ đáy hà Phương không ăn nổi món thịt chuột Nên chỉ ăn dưa muối a Văn thấy cô mãi không đụng đến thịt bèn gắp cho cô một miếng Chị Phương ăn thử đi, ngon lắm đấy hà Phương có hơi mất tự nhiên Hờ, cảm ơn Ở dưới phố không có đồ này đâu nhá Đặc sản đấy Chuột ở đây là sạch lắm Chỉ ăn mấy động vật nhỏ Không phải chuột cống như ở dưới thành phố đâu A Văn không biết Hà Phương đang nghĩ gì Vẫn thao thao bất tuyệt Hà Phương khẽ gật đầu Trong miệng bỗng như mất hẳn mùi vị Cô liếc qua Đình Việt Thấy anh ta không ăn thịt chuột Nhưng thỉnh thoảng vẫn gắp thịt vào mấy bát đứa trẻ Ngồi bên cạnh Vẻ mặt không hề chán ghét thứ thịt này Nhã Lam ở phía bên kia cũng vậy Bọn họ ăn cơm rất ngon lành Nếu A Sùng cũng nhìn cô Bằng ánh mắt lấp lánh Nó cũng háo hức muốn cô ăn thịt chuột Giống như háo hức chờ cô nhận lấy thành quả đi đào chuột cả đêm của nó rút cuộc Hà Phương cũng không nỡ để A Sùng thất vọng cô đành bỏ miếng thịt chuột kia vào miệng rồi nuốt xuống sắc mặt không chút biểu cảm gì đình viện ngẩng lên liếc cô một giây sau lại ngay lập tức quay đi chỗ khác nếu A Sùng thì cười ngoác miệng lộ ra hai chiếc răng cửa bị gãy hà cô giáo Phương ăn thịt chuột rồi kia kìa mấy đứa nhóc còn lại cũng ngay lập tức ngước lên nhìn cô nhào nhào nói thịt chuột A Sùng đào được là ngon nhất Ngày mai A Sùng đào chuột nữa nhé." Cô giáo lương ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Không được, buổi tối phải ngủ sớm, ngày mai còn đi học." Mặt mũi A Sùng dịu xuống, nhưng cũng không dám cãi cô giáo, chỉ lén lén nhìn về phía Hà Phương, cổ họng cô bồn nôn nhưng vẫn cười tủm tỉm, "Đợi hôm nào được nghỉ thì đi đào chuột." "Dạ." A Sùng gật mạnh đầu, quay sang thì thầm gì đó với đám bạn ngồi cạnh rồi vùi đầu ăn cơm. Hà Phương cũng cố nuốt hết bát cơm đó. Xong xuôi, lập tức đứng dậy kiếm cớ đi rửa mặt. Cô kiếm một gốc cây cách xa sân giếng nhất, chống tay lên đó rồi cúi đầu nôn ọe Hà Phương nôn ra hết bát cơm vừa ăn của mình, cả miếng thịt chuột ban nãy. Dạ dày chẳng còn gì nữa, nhưng vẫn cứ cuộn lên, nôn ra cả mật xanh nanh vàng. Lúc quay lại sân giếng thì mặt mày đã tái mét. Có một bóng người đang đứng rửa tay ở đó. Đình Việt nhìn thấy cô nhưng không nói gì. Hà Phương cũng không có hứng mở miệng chỉ lấy nước súc miệng thật sạch. mãi sau khi đình việt rửa tay xong, cô mới nghe anh nói lần sau không ăn được thì đừng ăn. tôi ăn cái gì anh cũng quản à. cô vênh mặt đáp không có hứng quản. nhưng thà để bọn trẻ ăn còn hơn để cô ăn rồi móc họng ra nôn hết. tôi không móc họng, phải không? anh cười mỉa nhìn cô. lúc ăn cơm cô vẫn còn khỏe lắm cơ mà. Sao ăn xong lại ra đây nôn, tôi nhịn giỏi. mặc kệ cô tự nôn hay móc họng chỗ này không được phí phạm thức ăn. Ở đây, một miếng thịt rơi xuống đất cũng không được vứt đi, bọn trẻ sẽ nhặt lên lau sạch rồi ăn tiếp. Cơm cũng vậy, cô đến chỗ này ăn không ở không, đã tốn một suất cơm còn phí phạm đồ ăn. Nếu không ăn được thì về sau, tốt nhất đi, cô nhịn đi. Nói đến đây, anh hơi ngừng lại một giây rồi bổ sung thêm, hoặc là cô quay về chỗ của cô. Hạ Phương nôn xong đã mệt lả lại bị anh ta mắng thế này thì nổi xung lên. Đồ khốn kiếp, Không phải việc của anh Đình viện không thèm nói nữa Lạnh lùng xoay lưng đi thẳng vào bên trong Dọn dẹp xong Hà Phương vẫn buồn bực không chịu được Cô định đi ra bờ suối hút thuốc Nhưng lại nhớ đến đôi giày thể thao Dính đầy bùn đất của mình Sẵn tiện trời nắng nên mang ra dân giếng Để giặt xiết thời gian Lúc ra đến nơi Bỗng dưng lại thấy có một bóng người Đang loay hoay ở gốc cây ban nãy cô đã nôn Hà Phương nheo mắt nhìn kỹ Mới thấy đó là đình viện Trên tay anh cầm một cái xẻng dung đám đất bẩn thiểu vương vãi cơm rồi đi thẳng vào chuồng gà. Anh đang cho gà ăn. Lòng hà phương như bị một thứ gì đó đập mạnh vào một cái. Lúc này, cảm giác buồn nôn đã không còn nhưng cảm thấy ruột gan mình cồn cào lại có chút dày dứt. Cô ngẫm lại thấy Đình Việt nói rất đúng. Nơi khó khăn này, một hạt cơm cũng phải cần quý trọng. Vậy mà cô ăn một bát cơm và cả một miếng thịt chuột lại nỡ nôn ra. Cô phí phạm còn không biết vào chuồng gà để nôn Hà Phương thở dài một tiếng Trước khi Đình Việt quay lại Đã nhanh chân quay trở về phòng Ở lì trong đó đến tối cũng không ra ăn cơm A Văn ngồi bên mâm cơm cứ thắc mắc Sao chị Phương không ra ăn nhỉ Bữa trưa chị ấy ăn ít mà Hay là chị ấy không ăn được đồ ở chỗ mình nhỉ Cô giáo lương cười Chắc là giảm cân thôi Tôi thấy cô ấy cũng không kén ăn đâu Buổi sáng thấy A Sùng mang một sâu thịt chuột tới Cô ấy sợ xanh cả mặt Tôi đoán cô ấy chưa ăn thịt chuột bao giờ Nên bữa ăn cũng không dám mời Thế mà A Văn gấp thịt chuột Phương vẫn ăn đấy thôi Con gái thành thị đến con sâu còn sợ Thế mà cô ấy dám ăn thịt chuột Chứng tỏ cũng không kém ăn đâu Đúng thế Em thấy chị Phương không canh kiểu Như mấy cô lần trước đến Đợt trước đã có mấy bà đi từ thiện gì đó Xịt nước hoa thơm lừng Chát phấn dày cộp Bảo ngồi ghế mà không dám ngồi Ngồi ở lại ăn cơm thì dãy nảy lên rồi bỏ chạy mất xếp Trị Phương cũng là người từ thành phố mà dễ gần hơn nhiều. Đình Việt im lặng ngồi một bên không nói gì, anh nhớ đến bộ dạng Hà Phương mỉm cười bảo A Sùng, hôm nào được nghỉ thì đi đào chuột, rồi lại nghĩ đến sắc mặt tái mét của cô sau khi nôn xong, lòng bất giác có cảm giác ngứa ngáy buồn bực. Nhã Lam thấy anh không nói gì, mới gấp một miếng cải xanh vào bát anh, "Anh Việt, tối nay có thời gian không? Có mấy loại thuốc nam mới hái về." Nhưng mà em không nhớ tên, lát nữa em qua chỗ anh, anh hướng dẫn em nhé. Loại thuốc nào? Anh hờ hững đáp, loại hôm trước mình hái ở nguồn con suối ấy, mấy cái cây na ná, ná giống nhau, em là em không phân biệt được. Ừ. Buổi tối sáng trăng, Nhã Lam mang một cốc trà mới nấu đến phòng của Đình Việt, hỏi han một hồi về thuốc nam xong mới bảo, sắp tới được nghỉ 30 tháng 4, anh có định về thăm nhà một chuyến không? Không, được nghỉ 4 ngày, đi về cũng tốn hơn 2 ngày. Anh không về. Vâng, em thì định về nhưng nghĩ quãng đường xa quá nên cũng ngại. Nếu mà có anh đi cùng thì đỡ. Nhã làm bẽn lẽn cười. Đỡ buồn ấy à? Ở đây phương tiện đi lại khó khăn mọi thứ cũng thiếu thốn nữa em chưa có chồng. Ở chỗ này lâu cũng không tiện. Có cơ hội thì xin về dưới xuôi đi. Mấy năm nay có rất nhiều giáo viên đến rồi lại đi. Hầu hết không ai ở lại. Cứ người này thay người khác. Đủ 5 năm rồi sẽ lại về xuôi. Nhã Lam là phụ nữ chưa chồng Ở chỗ này cũng khó mà kiếm được Một người như ý Thế nhưng anh không biết Trong lòng Nhã Lam đã sớm kiếm được Một người đàn ông mà cô ta muốn gắn bó Cả đời rồi Chính là một người cũng ở đây Nhã Lam ngước lên nhìn đình Việt Bóng đèn tròn màu vàng chiếu lên sườn mặt của anh Từng đường nét góc cạnh rõ ràng Anh Tuấn và mạnh mẽ Tự nhiên ở trên này Em lại không muốn về dưới xuôi nữa Với cả ở đây còn có anh Có mọi người mà Biết đâu em lại tìm được chồng ở chỗ này thì sao? Cuộc sống ở đây gian khổ lắm. Em biết rồi còn gì? Gian khổ mà anh ở được còn ở tận 6 năm. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Nhìn nền nhà bằng đất dưới chân mình, hoang miệng ngứa ngáy. Rất lâu rồi mới có cảm giác thèm thuốc. Anh Việt, anh có nghĩ sẽ gắn bó cả đời ở đây, lấy vợ sinh con không? Đình Việt chỉ cười, không trả lời. Chẳng biết nhã lam đã rời đi từ khi nào. Mãi đến khi anh ngước lên, đã thấy phòng ốc trống không. Anh đứng dậy, định ra sân hít thở chút không khí, không ngờ mới đặt chân đến hành lang, cũng thấy Hạ Phương mở cửa. Hai người nhìn nhau không nói gì, Hạ Phương cũng chỉ liếc anh một cái rồi cầm bao thuốc định ra trước bàn ngoài sân hút. Đình Việt lững thững đi theo cô, lúc cô vừa châm lửa xong, anh mới nhàn nhạt, nhạt cất lời. "Không ngủ được à? Ngủ cả buổi chiều, giờ không ngủ được nữa?" Hà Phương nhả ra một hơi khói, hất hàm nhìn lên bầu trời. Hôm nay rằm thì phải nha, trăng sáng quá. Vài hôm nữa mới đến rằm. Trăng ở đây đẹp thật. Ánh trăng từ trên cao tỏa xuống như một màn sương bạc phủ lên khắp cây cối. Bản A Tứ ở một vùng đất trống trải, xung quanh là rừng, có cảm giác như bốn phương tám hướng được cây xanh bao bọc. Ánh trăng vừa vặn chiếu xuống mái đầu, không có ô nhiễm, tự khắc sẽ thấy trăng đẹp. Anh ngừng lại một lát, khói thuốc sớm muộn gì cũng làm ô nhiễm bầu không khí. Chắc không đâu. Từ lúc đến đây, mỗi ngày tôi chỉ hút 2 điếu, ở đây rộng như thế, 2 điếu thuốc một ngày sẽ không đủ làm ô nhiễm không khí." Hà Phương mỉm cười, "Cô cũng có lòng tốt bảo vệ môi trường cơ đấy. Nào có lòng tốt như thế, hôm vào đây tôi quên, chỉ mua mỗi một bao Vina, phải hút dè sẻn, không chưa kịp đến phiên chợ đã hết thuốc." Đinh Việt cúi đầu. Nhìn người phụ nữ trên băng ghế dài, mái tóc đen nhánh, da thịt trắng nõn, chẳng biết đã học thói xấu hút thuốc bao lâu, nhưng bờ môi vẫn rất đỏ. Hơn nữa, gió từ hướng nam thổi tới, anh không ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người Hà Phương, chỉ có hương sữa tắm, mùi ngọt lan tràn bên cánh mũi. Anh định nhắc nhở cô, hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng lại nhớ ra cả hai không thân thiết tới mức đó. Cuối cùng chỉ đành cúi người, đặt một nắm lá nhỏ lên ghế rồi xoay người đi vào. Hà Phương hút xong điếu thuốc, quay đầu lại mới phát hiện trên băng ghế có một vật hình tam giác. Ban nãy ngồi đây không thấy, chắc hẳn mới được người kia đặt lên. Cô ngẩng đầu, nhìn Đình Việt đã đi đến giữa sân. Cái gì thế? Bánh, buổi chiều vào thôn, người ta cho cái bánh này nhưng quên mất không ăn, để đến ngày mai hỏng, nếu cô thích thì lấy mà ăn. Anh không quay đầu chỉ hững hờ đáp. Hà Phương không hỏi bánh gì, buổi trưa đã nôn hết, tối lại không ăn cơm, giờ rất đói, bèn cầm nắm lá rồi mở ra. Bên trong là một thứ giống xôi, tỏa ra hương thơm đậm vị gạo, thơm đến cồn cả ruột gan. Hà Phương không chần chừ cắn một miếng bánh, vị nếp mềm dẻo tràn vào trong miệng, không mặn không nhạt, ăn rất vừa vặn cũng rất ngon. Lúc này đình Việt cũng vừa vặn đi đến hành lang, đôi mắt nhìn thấy cô cầm bánh ăn ngon lành. Mà không muốn chất vấn đây là bánh gì Bên trong có thứ gì Tự nhiên anh thấy những gì mà A Văn Và cô giáo lương nói đúng Cô gái này không kén ăn Chuyện lúc trưa có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi Ăn xong nhớ dọn sạch sát Biết rồi Hà Phương gật đầu Ít lâu sau bỗng dưng lại bổ sung thêm một câu Sau này tôi sẽ quý trọng đồ ăn Anh dừng bước chân Ngoái đầu nhìn cô Nhắc lại câu ban trưa Cái gì không ăn được thì đừng ăn Chỗ này không như thành phố các cô, không có đồ ăn ngon. Nghĩ cho kỹ rồi hãy cho vào miệng. Hà Phương không quá phản cảm việc anh hôn giữ với mình như lúc trưa nữa. Thức ăn nghĩ kỹ mới cho vào miệng. Đàn ông ở đây thì sao? Có cần nghĩ kỹ mới tán tỉnh không? Đình Việt không đáp, đi thẳng về phía cửa phòng của mình. Lúc anh vừa mở cửa, lại nghe cô nói Ở chỗ này không có thức ăn ngon như thành phố, nhưng đàn ông thì khá vừa miệng tôi đấy. Bác sĩ Việt, anh cho tôi một cái bánh.